chương 5 ă m vận rủi tâm ma cuộn cuộn mây đen phía dưới đen kịt đại dương mênh mông c u ồ n cuộn lấy thỉnh thoảng có cá lớn nhảy ra mặt biển này chút cá đều là nửa ăn mòn trạng thái nửa bên thân thể lộ ra cốt thứ vì nay mảnh tối tăm thiên địa tăng thêm kinh dị màu sắc một vệt kim quang theo mặt biển phần cuối cuốn tới hình thành một đầu màu vàng kim đại đảo tại cái kia kim sắc trên đường lớn có lần lượt từng bóng người đi tới trong đó có khương tiền lâm hạo thiên còn có bị hỗn nguyên thần phù phụ thân phong dục ba người cách xa nhau xa xôi tại đếm không hết thân ảnh về sau có một tôn vĩ ngạn thân ảnh lơ lửng chính là trước đó bị khương trường sinh trục xuất tất liễu thần tôn tất liễu thần tôn bốn tay các chấp nhất đạo trật tự kim quang như sáng thế thần sáng trên người nàng kim quang khu trục lấy giữa thiên địa hắc ám mang đến quang minh lâm hạo thiên quay đầu về sau nhìn thoáng qua thấp giọng hướng khương tiền hỏi ngươi nói thần tôn đây là muốn đi chỗ nào Khương Tiền không quay đầu lại, nói khẽ: "Đừng suy nghĩ, người ta đều không rõ ràng thân ở phương nào, đi chỗ nào thì thế nào." Lâm Hạo Thiên nói theo: "Mặc dù thần tôn đã cứu chúng ta, nhưng không biết ngươi có hay không loại cảm giác này. Thần tôn thân hình này, tựa hồ tại chỗ nào nghe nói qua. vô luận ta nghĩ như thế nào, đều nghĩ mãi mà không rõ, sẽ không cảm giác ta bị sai à? Nếu không rõ, vậy coi như ảo giác đi." Khương Tiền hồi đáp, tâm mắt vẫn như cũ nhìn trầm c h ầ m phía trước. hắn trên chán đại đạo chi nhãn mở ra trong con mắt phản chiếu ra khác một mảnh thiên địa cảnh tượng lâm hạo thiên bĩu môi hắn luôn cảm thấy khương tiền có chuyện gì gạt hắn một bên khác phong d ụ c cũng tại tò mò mặc dù đi vào thông u chi hải đã có rất nhiều năm nhưng hắn trong lòng vẫn quả niệm lấy tại phía xa thần võ giới đệ đệ muội muội nếu là có cơ hội hắn vẫn là muốn trở về nhìn một chút hắn đưa mắt nhìn về phía trước tầm mắt khóa chặt tại khương tiền trên thân hắn tốt xấu tại côn luân giới đợi qua cũng đi qua thiên đình đã từng nhìn thấy qua khương tiền biết được thân phận của khương tiền đạo tổ hậu duệ mà lại là số ít có thể cùng đạo tổ đi được gần người nếu như hắn muốn trở về đạo tổ cũng là một cái biện pháp lúc trước tại thần võ giới hắn nhưng là được chứng kiến đạo tổ năng lực h ư không vô tận bên trong duy nhất có thể cùng võ tổ đánh đồng tồn tại khương tiền mất tích đạo tổ tất nhiên sẽ truy xét đây cũng là hắn trở về hy vọng đương nhiên hắn cũng đang mong đợi tất liễu thần tôn trở về bởi vì nàng nói qua nàng có nhiều thứ rơi vào hư không vô tận không sớm thì muộn sẽ đòi lại mặc dù tất liễu thần tôn không có nói hết nhưng phong dục có thể đoán được nàng l à m u ố n đi báo thù đến mức tìm ai báo hắn không rõ ràng đúng lúc này tất liễu thần tôn thanh âm từ phía sau truyền đến cùng lâu như vậy nên ra tới đi tiếng nói vừa ra màu vàng kim đại đạo đình trệ tất cả mọi người dừng lại theo cùng lúc trước tại hư không vô tận khác biệt, bây giờ màu vàng kim trên đường lớn thân ảnh đều là hoạt linh. bọn hắn nhìn c h u n g quanh, cảnh giác c h u n g quanh. bọn hắn tới thông u chi hải thời gian dài không đồng đều, nhưng đều đối thông u chi hải tràn ngập hoảng sợ. tại đây bên trong du đãng tà sùng, quỷ dị chủng tộc, h ư không vô tận sinh linh rơi vào nơi này đều sẽ phải gánh chịu điên cuồng bắt giết. ngươi đến từ thần đạo. một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, không biết là từ phương nào hướng truyền đến. tất liễu thần tôn khẽ nói nếu không muốn ra tới vậy cũng chớ ra đến rồi nàng đột nhiên đem một đạo trật tự kim quang ném hướng bầu trời trong chốc lát trật tự kim quang bắn ra lực lượng vô hình dung chuyển bầu trời như mặt hồ hiện nổi sóng chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh đó là một tên người mặc áo trắng eo quấn khăn đỏ nam tử thần bí tóc trắng phơ rối tung khuôn mặt lại vô cùng quỷ dị hắn trên trán còn mọc ra bốn con mắt hết thảy sáu mắt như cánh hoa đối xứng con ngươi hiện lên hình bán nguyệt, quay người hắn lượn lờ lấy màu đen lôi điện rõ ràng là bị tất liễu thần tôn bước đi ra. bản tôn còn tưởng rằng là thần thánh phương nào, nguyên lai là bị võ đạo bản nguyên gạt bỏ duãng bỏ sát, liền các ngươi vô định thiên ma đều chạy ra ngoài, chẳng lẽ võ đạo xảy ra chuyện rồi? tất liễu thần tôn thanh âm vang lên lần nữa, trong lời nói tràn ngập mỉa mai. sáu mắt nam tử cười lạnh nói: ta cảm giác gặp qua ngươi, nhưng ta lại không nhớ rõ. xem ra ngươi cũng bị lực lượng nào đó trục xuất dạng này ngươi có tư cách gì xem thường vô định thần tộc tất liễu thần tôn yên lặng nàng không khỏi nghĩ đến đạo tổ thân thể khẽ run lần trước đại chiến đã qua có một quãng thời gian có thể nàng mỗi lần hồi tưởng lại đều sẽ không tự chủ được sinh ra sợ hãi nàng chưa bao giờ từng gặp phải như thế kẻ địch nàng thậm chí không rõ ràng đạo tổ mạnh bao nhiêu đạo tổ trục xuất nàng thủ đoạn thật sự là không thể tưởng tượng nổi vô luận là thần đạo vẫn là võ đạo đều không có như vậy thủ đoạn. vô định thần tộc xuống chàng đó là bởi vì ngấp nghé sinh linh không nên tiếp xúc lực lượng võ đạo tản. hiện tại huyền hoàng đại thiên địa đã đại loạn những cái kia bị võ đạo chấn áp tồn tại tất cả đều chạy đến tiến đến báo thù. còn có từ trong hư không trở lại ngày trước đi vì mình đại đạo tranh phong thần đạo hẳn là sẽ không bỏ lỡ cơ hội a. đã là võ đạo đại kiếp cũng là mặt khác đại đạo cơ hội ai có thể cười đến cuối cùng người nào liền có thể thành lập tiếp theo phương thần võ giới. trở thành vĩnh hằng bất diệt siêu thoát hết thảy tồn tại sáu mắt nam tử nhìn trầm t r ằ m tất liễu thần tôn dùng một loại mê hoặc ngữ khí nói ra nghe nói võ đạo tản màu vàng kim trên đường lớn sinh linh nhóm động dung bọn hắn tất cả đều là theo hư không vô tận tới tuyệt đại đa số đến từ huyền hoàng đại thiên địa mặc dù không phải cũng hiểu biết võ đạo mạnh mẽ chúa tể hết thảy võ đạo vậy mà tản khương t i ề n lâm hạo thiên nhìn về phía lẫn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chấn kinh bọn hắn rời đi trong những năm này, hư không vô tận đến cùng xảy ra chuyện gì? Phong dục thì h o ả n g rồi, võ đạo tản, cái kia của hắn đệ đệ muội muội bây giờ là gì tình cảnh? Tất liễu thần tôn bốn tay nâng lên, bốn đạo trật tự kim quang đầu đuôi đụng vào nhau, một cỗ kinh động thiên địa khí thế khủng bố bùng nổ. Thần là không sẽ cùng bò sát hợp tác, mong muốn cùng bản tôn bình đẳng đối thoại, ngươi đến có này phần thực lực. Tất liễu thần tôn tiếng nói vừa ra, sáu mắt nam tử sắc mặt kịch biến. năm tháng giằng giặc, thời gian thấm thoát từ võ đạo tán đi đã qua mấy trăm năm, phàm linh thân ảnh một lần nữa trải rộng ba ngàn thiên địa, côn luân giới càng là như vậy. trì hoãn phong thần đại điển lần nữa bày ra, mà bây giờ thiên cảnh đã thống nhất nhân gian, phong thần đại điển tự nhiên càng thêm to lớn, thiên đế, thiên hoàng, địa hoàng đều tự mình tiến đến làm vị thứ nhất củng cố thiên hạ nhân tộc thiên tử, đồng thời dẫn đầu nhân tộc vượt qua võ đạo mang tới kiếp nạn, công lao không thể xóa nhòa, bị phong nhân hoàng. đến tận đây thiên địa nhân tam hoàng tề t ự u một ngày này khương trường sinh mở mắt trong đạo trường không gian vì đó hơi ngưng lại đang tu luyện m ộ linh lạc mở mắt vô ý thức nhìn về phía hắn nàng cảm nhận được vận mệnh lực lượng nàng không có kinh ngạc dù sao nàng nhập đạo cũng là khương trường sinh mang theo nàng chẳng qua là kinh ngạc tán thán khương trường sinh mạnh mẽ chỉ là trong chớp mắt nàng cảm giác đến vận mệnh của mình lực lượng chỉ đến như thế khương trường sinh nhìn về phía nàng. l ộ ra nụ cười hỏi gần đây còn từng gặp được tương lai ngươi m ộ linh lạc lắc đầu nói không có trước đó cũng là có một lần nhưng chúng ta cũng không có trao đổi nàng xuất hiện tại trước mắt ta lại nhanh chóng rời đi tựa hồ tại trốn tránh cái gì khương trường sinh nhẹ gật đầu không có tiếp tục truy vấn hắn nhìn như không thèm để ý trong lòng lại tại suy nghĩ chuyện này tránh né cái gì không vừa vặn hắn những năm này đối vận mệnh lực lượng lý giải đi đến cảnh giới mới có thể nhìn trộm vận mệnh. Bất quá trước đó hắn đến xử lý ngay lập tức sự tình. Có một trận đại chiến đang đến gần côn luân giới. Không sai là dựa vào gần. Hắn diễn toán qua là hai tên giá trị bản thân vượt qua 50 thiên đạo hương hỏa giá trị cường giả tại đại chiến. Không biết có phải hay không trùng hợp. Bất kể có phải hay không là trùng hợp, dám đến liền muốn trả giá đắt. Khương Trường Sinh theo thói quen diễn toán xong từng cái phạm vi bên trong cường giả. xác định không có đại uy hiếp về sau hắn đem ánh mắt nhìn về phía thiên giới thiên giới đã không có lớn chiến loạn lần nữa khôi phục thành trước đó trật tự mười vạn tuổi trở lên tồn tại không được lại ở thiên giới tiến hành sát lục hiện tại trật tự thậm chí so trước kia càng nghiêm bởi vì có một vị cái thế cường giả chấn nhiếp thế lực khắp nơi bỉ ngạn võ tổ thiên đế mời các phương cường giả tề tụ cửu trọng thiên bỉ ngạn võ tổ hiện thân dùng sức một mình chấn áp các phương cường giả không chỉ như thế hắn về sau tiếp tục du lịch thiên giới dùng 100 năm thời gian quán triệt mình hắn muốn vì thiên đạo lập uy b ỉ ngạn võ tổ quy thuận t i ê n đạo tin tức đã truyền khắp hư không vô tận nhất là 3.000 thiên địa nhất trực quan biểu hiện liền là khương trường sinh hương hỏa giá trị khí vận giá trị đạo thống nhân quả giá trị tất cả đều tại tăng vọt trừ cái đó ra 3.000 thiên địa loạn hơn b ỉ ngạn võ tổ đều đã quy thuận thiên đạo cho nên thần võ giới triệt để giải tán những đại đạo đó vạn cổ cường tộc càng thêm điên cuồng nói ngắn gọn bỉ ngạn võ tổ một lần nữa xuất thế vì thiên giới mang đến thái bình nhưng cũng tăng lên võ đạo đại kiếp tiến trình mặc dù thân ở tử tiêu cung khương trường sinh cũng cảm nhận được ba ngàn thiên địa oán khí sát khí này chút tâm tình tiêu cực hội tụ vào một chỗ có thể dùng nghiệp lực tới khái quát thao thiên nghiệp lực đủ để cho khai quang thánh võ cảnh phía dưới chỗ có tồn tại cũng dễ dàng xúc động thậm chí tẩu hỏa nhập ma này mới vừa bắt đầu chờ sắp xếp việc làm lực đi đến một cái khác độ cao, sợ là khai quang thánh võ, lục dục thiên đều không cách nào tránh khỏi. cái này là lượng kiếp sao? khương trường sinh đột nhiên cảm thấy lượng kiếp tuyệt không phải là chúng sinh hoặc là đại đạo mâu thuẫn, này sau lưng vẫn tồn tại một cỗ lực lượng tại điều khiển. hắn nghĩ tới âm dương chi thần, có lẽ cỗ lực lượng kia liền tồn tại ở âm dương chi thần sau lưng. nghĩ đến âm dương chi thần, khương trường sinh lại nghĩ tới thiên địa tiếu. cái tên này rất lâu chưa từng xuất hiện. cũng không rõ huống như thế nào. vừa nghĩ được như vậy, khương trường sinh lộ ra nụ cười. nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. côn luân giới bên ngoài, hư không bên trong. thiên địa tiếu đứng tại một khối thiên thạch bên trên vẻ mặt lo lắng, lại lại không dám tùy tiện xông vào côn luân giới. chuyện gì? nghe được đạo thanh âm này, thiên địa tiếu lộ ra nụ cười, vội vàng nói: đạo tổ, có hai vị theo thông u chi hải trở về thiên đang tại đại chiến, bọn hắn theo cực cảnh chiến đấu. không được bao lâu liền muốn tiếp cận côn luân giới, ngươi cho rằng ta cảm giác không thấy, ngài tự nhiên phát giác được, cho nên ta mới đến đây. đạo tổ, hai người kia giết không được, giết không được. tử tiêu cung bên trong khương trường sinh nhíu mày, còn chưa chờ hắn hỏi thăm, thiên địa tiếu liền lập tức giải thích. mỗi một lần võ đạo đại kiếp đều sẽ sinh ra giống âm dương chi thần như vậy tà số thần linh, hai vị này đến từ trước đó đại kiếp, ta cũng là theo âm dương chi thần trong miệng biết được. bọn hắn một vị là vận r ủ i chi thần, một vị là tâm ma chi thần. bọn hắn bất tử bất diệt, một khi bị ngài giết, ngài đem vận r ủ i cuốn thân, tâm ma gây chuyện, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ t i ê n đạo. chương 506, t i h i ê n đạo trận pháp đại đạo chi thần vận r ủ i tâm ma thật sự là cái gì đầu trông mặt ngựa đều xuất hiện, còn dám tự xưng thần? khương trường sinh trong lòng cảm khái, nhưng nghĩ lại, thần chưa hẳn liền là thần thánh, cũng có thể là là tạ. vô luận là ai. dám vào phạm côn luân giới đều không có kết cục tốt khương trường sinh thanh âm vang lên lần nữa nghe được thiên địa tiểu vừa vội lại bội phục thật sự là bá khí theo thủ hộ địa bàn góc độ đến xem đạo tổ mạnh hơn võ tổ nhiều đạo tổ lại tính kế thế nào cũng sẽ không cho phép cường địch nhiễu loạn côn luân giới nếu đạo tổ có niềm tin có lẽ là hắn không đủ hiểu đạo tổ thiên địa tiểu nghĩ như vậy đến hắn cũng không lập tức rời đi ngược lại lưu lại chuẩn bị nhìn một chút đạo tổ như thế nào đối phó vận rủi chi thần tâm ma chi thần hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì cẩn thận từng l y từng tí hỏi đạo tổ nghe nói võ tổ không sai hắn đã quy thuận ta đại kiếp đã tới đều phải làm ra lựa chọn đung đưa trái phải sẽ chỉ thân hãm thâm uyên không thể tự kiềm chế khương trường sinh thanh âm vang lên ngữ khí đ ạ m m ạ c thiên địa tiếu vội vàng nói đạo tổ yên tâm ta nhất định là vì ngài hiệu lực trước đó chẳng qua là không dám đánh quấy ngài ngài nếu là có phân công hiện tại là có thể phân phó ồ nếu để cho người đối phó âm dương chi thần đâu khương trường sinh đã ngăn cách vùng hư không này đối thoại của hai người không sợ truyền đi luận thực lực ta tự nhiên vô pháp chiến thắng âm dương chi thần nhưng căn cứ theo ta hiểu rõ âm dương chi thần đang đứng ở ấp giai đoạn cuối cùng nếu là ngài nghĩ ra tay với hắn ta có khả năng dẫn đường một khi hắn ấp thành công hắn thực lục sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất thiện địa tiểu nghiêm túc nói nhất lên âm dương chi thần đã không có trước đó kính sợ khương trường sinh không nói gì thêm thiên địa tiểu cũng không dám nói tiếp sợ nhiều lời nhiều sai hắn tin tưởng đạo tổ có quyết đoán của mình đại khái đi qua nửa canh giờ côn l u â n giới phía trên hư không bắt đầu vặn vẹo hiện ra đủ loại sâu sắc hào quang phảng phất tùy thời muốn phá toái hai cỗ kinh khủng uy áp buông xuống kinh động côn luân giới tu tiên giả cùng với võ giả nhất là thiên đình thiên đế không tại tử vi đại đế khương tú tạm quản côn luân giới thiên đình động tác của hắn rất nhanh trong thời gian cực ngắn liền dẫn lĩnh tiên thần bay ra côn luân giới vô số ánh mắt rơi vào thiên địa tiểu trên thân thiên địa tiểu vội vàng giơ tay lên nói không liên quan gì đến ta kẻ địch ở phía trên tử vi đại đế ngẩng đầu nhìn lại cái kia trong bóng tối hiện ra một vòng lại một vòng gợn sóng phạm vi bao trùm vô biên vô hạn mặc dù đem côn luân giới để vào trong đó, cũng như kinh đào hải lãng bên trong một hạt cát đá vô cùng nhỏ bé. chẳng qua là cỗ này gợn sóng một bên bị tuyệt đối hắc ám ngăn cách, cái kia mảnh tuyệt đối hắc ám là khương trường sinh trận đánh lúc trước võ đạo khí vận lúc tạo thành thiên địa câu diệt tạo thành một mảnh cấm khu, thỉnh thoảng còn có tu tiên giả tiến đến quan sát cách rất gần. tiên thần nhóm đối hai cỗ thần bí uy áp cảm thụ càng thêm khắc sâu, lưng phát lạnh, hoảng hốt lo lắng. dù cho là tử vi đại đế cũng theo đó sợ hãi âm thầm kinh hãi đây là cái gì lực lượng vậy mà lại ảnh hưởng đến đạo tâm của ta hắn còn như vậy huống chi mặt khác tiên thần tu vi thấp nhất thiên binh thậm chí đã xuất hiện ảo giác hir một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên khiến cho hết thảy tiên thần mừng rỡ những cái kia ảo giác hoảng sợ không an toàn đều biến mất bọn hắn thậm chí không cảm giác được cái kia hai cỗ thần bí uy áp thiên địa tiếu cũng cảm nhận được đạo tổ lực lượng cuồn cuộn thần thánh cao thâm mặt chắc trong chấp n h o á n g này hắn liền biết vận rủi chi thần tâm ma chi thần sắp xong rồi oanh một tiếng hư không đỉnh bỗng nhiên phá vỡ một đạo như vòi rồng đáng sợ cột sáng buông xuống do hai cỗ lực lượng xen lẫn mà thành tại trong cột sáng mơ hồ rõ ràng muôn vàn làn ảnh nhìn kỹ lại trên thực tế chẳng qua là hai bóng người tại cực tốc va chạm mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra lỗi điện cùng quang hồng gợn sóng toàn bộ hư không lập loè sâu sắc quang hồng sáng tối biến ảo Tiên thần nhóm mặc dù có đạo tổ lực lượng bảo hộ, nhưng bằng và o mắt trần liền có thể cảm nhận được trận chiến đấu này đáng sợ. Đúng lúc này, Tử Vi Đại Đế cùng Tiên Thần nhóm Tựa Hồ cảm nhận được cái gì, vô ý thức quay đầu nhìn lại, tất cả đều chừng to mắt. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đạo tổ, một tôn so toàn bộ côn luân giới còn muốn khổng lồ đạo tổ, cái kia đại đạo càng nguyên thần t ọ a càng là vĩ ngạn vô song. Hắn trên ghế dựa chín khỏa quả cầu ánh sáng như chín khỏa hạo nhật chịu lấy bầu trời. chiếu sáng cả hư không liên liên thiên địa tiếu cũng bị hắn hấp dẫn tầm mắt tại tất cả mọi người nhìn soi m ó i đạo tổ nâng tay phải lên nắm vào trong hư không một cái cái kia đánh phá hư không cột sáng cấp tốc thu nhỏ tại tất cả mọi người rung động thần sắc dưới cột sáng cùng với bên trong hai bóng người rơi vào trong lòng bàn tay của hắn thần thông như vậy rung động lòng người tiên thần nhóm đều biết đây là thần thông gì đạo tổ sớm đã đem này thần thông truyền tới đã có không ít tu tiên đại năng nắm giữ nhưng người khác trưởng trung c à n khôn chỉ có thể chữ vật hoặc là phụ trợ chiến đấu nào giống đạo tổ như vậy trực tiếp chung kết chiến đấu khương trường sinh đem vận r ủ i chi thần tâm ma chi thần thu nhập trong lòng bàn tay hư không lập tức an tĩnh lại các ngươi riêng phần mình làm việc đi liền làm chưa từng xảy ra việc này khương trường sinh tiếng nói vừa ra đại đạo càn nguyên thần tọa mang theo hắn cùng nhau tan biến thiên địa tiểu lộ ra phấn chấn nụ cười đi theo tan biến tại chỗ cũ Tử Vi Đại Đế cũng mang theo tiên thần nhóm rút lui, tiên thần nhóm xúc động vạn phần nghị luận tình huống vừa rồi. vô luận bọn hắn trở nên mạnh cỡ nào, mỗi lần nhìn thấy đạo tổ ra tay đều sẽ bị rung động đến, khó có thể tưởng tượng đạo tổ cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu. Tử Tiêu cung bên trong, Khương Trường Sinh ngồi tại Đại Đạo Càn Nguyên Thần t ọ a bên trên, trong lòng bàn tay vận rủi chi thần, tâm ma chi thần còn tại nỗ lực giải rụa pháp hiện tượng địa sau khi tăng lên, hiệu quả quả thật không tệ. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến tại tu hành Tuế Nguyệt bên trong, hắn đem tự thân cảm ngộ dùng tại thần thông tăng lên bên trên, pháp thiên tượng địa cùng trưởng t r u n g càn khôn lại có phối hợp diệu dụng. Hắn nhìn về phía lòng bàn tay, hai vị đại kiếp chi thần lực lượng xác thực mạnh mẽ, thỉnh thoảng biến lớn, mong muốn xông ra đến, nhưng lại bị cưỡng ép kéo túng trở về. Rất nhanh, hai vị đại kiếp chi thần yên tĩnh xuống. Bọn hắn tới gần lẫn nhau, vẻ mặt âm trầm. Bọn hắn đều có lấy nhân thân. vận rủi chi thần toàn thân hiện lên màu xám, có hắc bạch hoa văn, không có lông tóc, trên trán mọc ra từng sợi như là mỏm núi tụ tập sùng thú. Hai mắt không có con người, tâm ma chi thần thì làn da đen kịt, mái tóc màu đen rối tung, s o thân thể còn dài hơn, khuôn mặt âm nhu, không phân rõ nam nữ. Hai thần đều ăn mặc do riêng phần mình thần lực ngưng tụ mà thành trường bào, chợt nhìn vẫn là có mấy phần tương tự. hẳn là vị kia đạo tổ ra tay rồi, không nghĩ tới đạo tổ đúng như cùng truyền ngôn mạnh mẽ. c ổ này không gian chi lực xác thực mạnh mẽ nhưng hắn dám giết chúng ta hai thần không có kinh hoàng phẫn nộ sau khi càng nhiều hơn chính là trêu tức đắc tội bọn hắn nhưng không có kết cục tốt khương trường sinh kiên nhẫn chờ đợi thuận xương 87 năm vận r ủ i chi thần tâm ma chi thần đại chiến ảnh hưởng đến côn luân giới ngươi kịp thời ra tay tại bọn hắn trong chiến đấu thành công sinh tồn vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thường thiên đạo trận pháp cửu thiên thập địa tuyệt sát trận thiên đạo trận pháp khương trường sinh đợi đến sinh tồn ban thưởng về sau nhếch miệng lên tầm mắt rơi vào trong lòng bàn tay hắn trực tiếp đem hai thần ném vào từ kim hồ lô bên trong sau đó thôi động cấm chế bên trong trong những năm này hắn thường xuyên thay mới từ kim hồ lô bên trong cấm chế bên trong mạnh nhất cấm chế chính là giết vũ cầu thiên đạt được phá đạo tuyệt phong này gió có thể đánh tan đại đạo lực lượng vừa vặn dùng tới tra tấn này hai thần nếu giết không được vậy liền chấn áp Khương Trường Sinh không đầu sắt, lại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, hắn sẽ nghe khuyên rất nhanh. Từ Kim Hồ Lô bên trong truyền ra hai thần tiếng mắng chửi, tiếng chửi rủa. Khương Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến một điểm. Vận rủi, tâm ma vừa vặn có khả năng trở thành thiên đạo đối ác nghiệp trừng phạt thủ đoạn. Nếu là có thể đem bọn hắn dung nhập thiên đạo bên trong, thiên đạo đem càng có áp chế lực. Như là dựa theo con đường này đi, thiên đạo về sau đem không chỉ là công đức lực lượng. đem bao hàm muộn vàn quy tắc chi lực vậy liền có thể thực sự trở thành trong lòng của hắn thiên đạo nếu như hắn có thể làm cho thiên đạo làm đến điểm này hắn tự thân cũng có thể làm được khi đó hắn chắc chắn chứng đạo đại la trì cảnh cũng hoặc là càng tiến một bước trong bóng tối sương mù dày vần quanh thiên địa t i ế u đi vào âm dương chi thần chúng lớn trước quả trứng lớn này đã kinh biến đến mức đỏ bừng thấy không rõ bên trong thân ảnh vận rùi chi thần tâm ma chi thần bại âm dương chi thần thanh âm vang lên ngữ khi xen lẫn sợ hãi thiên địa tiểu gật đầu nói không sai ta tận mắt nhìn thấy hai thần tại đạo tổ trước mặt không có chút nào chống đỡ lực lượng đạo tổ chẳng qua là đưa tay liền hàng phục bọn hắn trưởng trung càn khôn phong thái thật sâu ấn ở trong đầu hắn thật lâu vô pháp xua tan hắn đã sinh ra hướng tới tiên đạo suy nghĩ bây giờ hắn đã cùng đạo tổ thành lập vẫn tính quan hệ tốt đẹp vì sao không thể tu hành tiên đạo về phần mặt khác tự thân đại đạo sông sáo nhiều năm như vậy, hắn sớm đã mất đi hùng tâm. Hắn chỉ muốn trở nên mạnh hơn, sống được càng lâu. Mặc dù bọn hắn không thuộc về trước mắt thời đại, không có đại kiếp cổ vũ bọn hắn lực lượng, nhưng bọn hắn tốt xấu đã thành thần. Đạo tổ không h ổ là võ đạo đại kiếp, có lẽ đạo tổ bản thân liền là một đời mới đại đạo chi thần. Mỗi một lần lượng kiếp buông xuống, ba ngàn đại đạo đều sẽ hiển hóa lực lượng của mình hình thành đại kiếp chi thần, nhưng có thể còn sống sót mới có thể trở thành chân chính độc lập đại đạo chi thần. Âm Dương Chi Thần cảm khái nói: Tại ấp quá trình bên trong, hắn thu được càng ngày càng nhiều đại đạo trí nhớ. Thiên Địa Tiếu hỏi: Vậy ngài cùng đạo tổ chẳng phải là tất có một hồi? Âm Dương Chi Thần hồi đáp: x á c thực, nhưng đạo tổ trước tại bản t h ầ n sinh ra lại khiến võ đạo đại kiếp buông xuống, tại tiêu diệt chúng sinh trước, bản thân cùng hắn ít nhất là cùng một trận tuyến, chờ đại kiếp thời kỳ cuối lại tranh phong. Võ đạo thế gia vọng tộc căn bản không rõ ràng như thế nào lượng kiếp. trước đó cái gọi là võ đạo đại kiếp bất quá là thần võ giới tự biên tự diễn trò xiếc đợi ba ngàn đại kiếp chi thần khôi phục đây mới thực sự là hoàng sợ cùng tuyệt vọng liền bản thần đều e ngại bởi vì đại kiếp chi thần sẽ tiêu diệt bọn hắn hết thảy trước mắt chở ngại bao quát đại kiếp chi thần thiện địa tiểu n h e o mắt lại nói theo ngài cũng đừng xem nhẹ hư không vô tận bên trong hư không cường giả bắt đầu trở về ở trên đường trở về ta đã cảm nhận được rất nhiều nhìn trộm vừa dứt lời hắn mãnh liệt xoay người c ừ n g mắt quát người nào ra đi chúng lớn bên trong nhiệt tim đi theo dừng lại vùng hư không này phun trào sương mù cũng dừng lại đại đạo chi thần không nghĩ tới ta vừa trở về liền gặp được một vị hơn nữa còn tại ấp bên trong rất tốt một đạo tràn ngập sát ý tiếng cười truyền đến hư không sương mù dày đi theo bạo tán một cỗ đáng sợ đến cực điểm gió mạnh cuốn tới khiến thiên địa tiểu thôi động tự thân lực lượng ngăn cản